Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sẽ bị đánh Án Tiết Lị sau khi cảm thấy tiếp sự Liền giơ tay lên muốn khẳng kích Nhưng nào ngờ lại bị quan tử ngâm chế trụ cổ tay Trước đó Cô phản bội khôn ước Cô dựa vào cái gì mà đậu thủ đánh người chứ Cô hất cầm giống như một nữ chiến sĩ lệnh lùng nói Còn cô Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi Án Tiết lệ cất lời chất vấn Là thay vị huân phu của tôi trả lại một cái tát Lý do này được chứ Quan tử ngâm không thay đổi sắc mặt trả lời. An tuyết lị trong phút chốc hét lên một tiếng. Đột nhiên dùng sức thoát khỏi tay của cô. Giống như mãnh thú không khống chế được. Muốn cùng với cô đồng quy vi tận Hoặc duyên làm sao có thể để cho cô ta. Gây tuần thương cho vị hôn thê âu yếm của mình. hắn nhanh như chấp bắt lấy tay của cô ta. Giữ yên tại chỗ. Nếu như cô dám làm hại cô ấy. Tôi sẽ kiến cho cô hối hận cả đời. hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai mắt cô ta nói. An thuyết lị đột nhiên rôn lên. Trắng bạch không còn một chút máu. Cô không tự chủ lùi về phía sau. Biết Hoạch Duyên thả tay mình ra. Cũng không dám quay đầu lại mà chạy như điên trời đi. Anh dọa cô ta. quan tử ngâm có một chút đồng tình mở miệng. Em mới là dọa anh. Hoạch Duyên chắc cứ. Cầm lấy cánh tay cô vừa chủ động đánh người mà kiểm tra. Có đau hay không hả? Em đánh người chứ không phải là bị đánh. Những lời này là phải hỏi anh đi. Cô giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Đánh người cũng sẽ bị đau tay Hơn ở hiện tại em toàn tân đau nhất Làm cái gì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái Hắn về mặt đau lòng Nhớ mày nói với cô Em mới không cần được chiều chuộng như vậy nha Cô đôi mắt trận trắng nói Vì sao lại không ngủ thêm một chút nữa chứ Bởi vì đói bụng đó Chính là một lý do tốt Anh lại để cho em đói bụng một mình ở trong phòng Thực là độc ác mà Cô đùa vui nói Anh chính là muốn em ngủ lâu hơn một chút Hắn quấy đầu hôn môi cô một cái, sau đó thuận tiện bế cô lên. Anh làm cái gì thế hả? Làm sao lại ôm em? Không phải em nói là đói bộ sao? Vậy thì đương nhiên là đi ăn tối rồi. Nói xong, quái nhân là xoay người, ôm cô hướng tới bàn ăn mà đi đến. quan tử ngầm thật là giờ khóc giờ cười. Xin anh đó, từ đây tới đó cũng chỉ có 10 bước thôi, em có thể tự mình đi mà. Hắn trả lời bằng cách lại quấy đầu hôn cô một cái, rồi thật là cẩn thận đặt cô lên ghế. Tiến tức cô xuất hiện ở phòng ăn, đã vào tai đồ bếp, nên cô vừa ngồi xuống đã có người dọn cơm lên. Hoác Duyên à? Hoác Hào đột nhiên xuất hiện ở lưới vào nhà ăn. Hoác Duyên đứng dậy đi về phía hắn. tuyệt lệ đột nhiên càng càng đòi rời đi. Anh đưa cô ấy về. Hoác Hào nói cho hắn biết. Lát sau nhịn không được, lại nhớ mày mà thấp giọng hỏi. Cậu đánh cô ấy sao? Không có. Vậy dấu tay trên mặt cô là sao chứ? Là tôi. quan tướng ấm mở miệng. Tuy rằng Hoác hào Hoác Nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được. Cô ước. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cô. Xong biểu tình nói không nên lời rốt cuộc là nghi hoặc kinh ngạc hoặc là không tin. Đúng vậy. Cô gật gật đầu rồi nghiêm trang nói. Một ngày làm, một người chịu. Hoác Duyên nhìn không được mà cười khẽ. Cô là đang nói rùa sao? Hoác Hào khó hiểu quay đầu hỏi hắn. Đoạn trước hay là đoạn sau chứ? Hắn cười hỏi lại. Cái gì là đoạn trước hay là đoạn sau? Hoác Hào hoàn toàn không hiểu. Đúng là đoạn trước một người làm. Một người chịu lập vần sau. Hắn cười kẻ thuyết minh. Tôi cười trên mặt hoàn toàn không dừng lại được. Biểu tình Hoác hào ngẩn ngơ nhìn hắn một hồi rồi đột nhiên lắc đầu. Thôi quên đi. Rồi liền sau đó xoay người rời đi. Tuy rằng không hiểu đại ca có ý tứ gì. Nhưng Hoác Duyên cũng không muốn truy cứu. Nhốn vai đi về bên cạnh quan tử ngâm. Em cảm thấy đại ca anh hình như là thích ăn tuyết lị. Quan tử ngâm đột nhiên nói. Mà kệ em nghĩ cái gì? Đó đều lọc đều không thể. Hoác Duyên nghe thấy vậy ngẩn ngơ rồi sau đó lại lắc đầu. Tại sao lại không thể chứ? Bởi vì đại ca biết tuyết lệ trước anh. Mà tuyết lệ chính là do đại ca giới thiệu cho anh. Quan tử ngâm kinh ngạc. Cô mở to hai mắt nhớ nhíu mày. Có một chút đâm chiêu suy nghĩ rồi nói. Em cảm thấy thật là kỳ quái. Làm sao lại kỳ quái chứ? Hắn có hiểu hỏi. Cũng không biết nữa. Đây chỉ là cảm giác thứ sáu của nữ nhân thôi. Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Hoác Duyên nhịn không được bật cười nói. Nhưng cô bắt đầu muốn nghĩ về vấn đề này. Đại ca vào tuyết lệ ư. Làm sao có thể chứ? Hoặc Duyên xử lý công việc xong. liền tắm rồi đi vào phòng ngủ. Đã hơn 12 giờ rồi. Không ngờ vị hôn thê thân ái vẫn đang ngồi trên giường. Về mặt không chuyên chú suy nghĩ cái điều gì đó. Làm sao thế? Không ngủ được sao? Hắn bảo lên giường cấp tiếng hỏi. Ngô Nghị Linh vừa nói với em. Rằng ngày mai bọn họ sẽ rời đi. Vừa rồi ư. Vào lúc nào chứ? Hoặc Duyên vừa mới nằm xuống đã ngồi bật dậy. Quần mặt có một chút trắng bích. Vào lúc em đi lấy nước uống, nước uống ư? Trong phòng không phải không có sao? Em đi lúc nào tại sao không gọi anh hả? Đã hết nước rồi. Hơn nữa lúc đó anh đang tắm, gọi kiểu gì chứ? Em có thể chờ. Anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net